Tôi bắt đầu đi dạo trên hè phố, vỉa hè dành cho người đi bộ cũng đã bị thu hẹp lại bởi những quán nước bài bàn ghế tràn ra. Phương tiện xe máy vì nhu cầu của cá nhân nên cũng nhiều hơn mà dựng kín cả vỉa hè. Tôi cứ men theo mép lề con trống ấy mà đi, trong đầu trống rỗng, không biết nên làm gì vào lúc này. bất chợt có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai tôi, theo phản xạ liền quay người lại, một chút kinh ngạc mà lên tiếng. Sao lại là anh? Cô có vẻ hay hỏi câu đấy nhỉ Sao không thể là tôi Tôi nghe vậy cũng có chút ái ngại nhìn anh À là tôi nghĩ anh đã trở về rồi Không phải sao Dù sao cũng đã mất công đi vào đây Nên ở lại chơi một chuyến rồi về Tôi cũng có người bạn làm ở trong này Lâu rồi không gặp Đang hẹn cậu ta đến đón Còn cô đi đâu thế Trở về nhà sao Tôi nhìn Khánh cười nhạt một cái rồi nói Về rồi, tôi cũng chỉ đang đi dạo phố một chút thôi Vậy rảnh không? Đi ăn cùng tôi Nghe vậy, tôi liền đưa tay lên xua Anh đi cùng bạn anh đi Tôi dạo một lúc rồi cũng phải về ăn cơm với gia đình Cơ mặt Khánh hiện rõ một tiền tiếp nối mà nói Bạn tôi ở trong này cũng bật Nghĩ cô rảnh lại ngờ ở đây Chắc sẽ biết nhiều điểm vui chơi Nên muốn nhờ cô chỉ đường Dù sao tôi cũng cùng có về đây Không bớt chút thời gian được sao Nghe Khánh nói vậy Thật ra tôi cũng có chút ái náy Vì dù sao anh cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều Mà lời đề nghị kia Cũng chẳng phải là quá sức với tôi Chỉ là Lúc này tôi thật sự không có tâm trạng Để vui chơi Đang trong lúc đắn đo Thì bỗng một chiếc ô tô dựng lại Ngay lề đường khiến tôi và Khả Khánh Cùng quay sang nhìn Cánh cửa mở ra Người bước xuống làm tôi có chút ngỡ ngàng, mà Khánh lúc này lại cười một cái mà tiến về phía người đó, khoác lấy vai. Đúng là bạn tốt, gọi điện chưa được 10 phút mà đã có mặt rồi. Dòng đã vào đến đây, phận tôm tép đầu giam trễ. Thôi cái giọng đấy đi, nghe bảo cậu dạo này cũng làm ăn tốt lắm, lên hẳn xếp phải không? Tốt, cũng không bằng Khánh công tử được. Thôi... Ai cái biệt cho anh đấy bỏ đi được rồi. Lâu rồi không ai dùng đến nữa đâu. Được rồi đi thôi. Hôm nay tôi với cậu phải không sai không về. Khánh lúc này mới quay sang nhìn tôi. Quỳnh, đi cùng luôn nhé. Câu nói của anh khiến người bạn rơi tầm mắt đến tôi. Cương mặt của người đó sau đấy cũng trở nên thẫn thờ mà gọi tên. Quỳnh Từ lúc này thực sự có một chút ái ngại nhìn anh ta mà cười cự một cái sự gật đầu. Ừ, lâu rồi không gặp. Anh khỏe chứ? Vừa nghe tôi nói vậy, Khánh cũng liền lên tiếng. Lâm, hai người quen nhau sao? Lâm nhìn tôi chằm chằm. Cái nhìn ấy vẫn mang một nỗi xa riết giống như năm đó, khiến tôi cân như nghẹt thở. Quen, không những là quen bình thường, mà cô ấy là người khiến tôi đến bây giờ vẫn không chịu lập gia đình đấy. Câu này ấy của Lâm ẩn chứa một chút đau lòng, một chút thương tâm và một chút khoán trách, khiến tôi chẳng biết nên nói gì. Mà Khánh lúc này cũng quay sang nhìn chăm chăm với phía tôi. Bài mắt cùng giao nhau ở con phố vô vàn người qua lại. Tôi không thể nào lương trước được. Một vòng xoáy tình cảm đầy nước mắt sắp kéo đến. Cuộc sống sau đó đảo lộn đến khó lường. Gặp Lâm ở đây thật sự quá đột ngột. Hay nói đúng hơn là Tôi không hề mong muốn có cuộc đụng mặt này, bởi vì có nhiều cái ký ức ở trong quá khứ tôi không muốn nhắc lại. Gặp lại người cũ là nhắc lại kỷ niệm cũ, điều đó làm động ngực tôi trở nên khó thở. Ngày tôi vào cấp 3, Lâm chuyển đến khu nhà tôi, anh thuê một căn nhà ở gần đấy sinh sống một mình. Tôi vẫn còn nhớ cái nắng của năm đó là rực rỡ. Người con trai bằng một chiếc áo sơ mi màu trắng tay kéo chiếc vali tối màu đi vào cổng làng tôi. Khi ấy là buổi trưa, mấy đứa con gái chúng tôi lại ngồi ở quán nước của bà Lưu tám chuyện. Khi ấy mới thi cấp 3 xong mà. Nhìn thấy một người lạ đi vào, hay nói đúng hơn là một cậu con trai có vẻ ngoài thư sinh, lại rất bắt mắt như Lâm, và đứa bạn tôi bắt đầu nhao nhao cả lên. Nhưng đúng thật, Lâm rất đẹp trai, cao giáo, da lại trắng, Điều bộ lúc đó theo kiểu một chút lãng tử, lại một chút thư sinh. Mà vào cái tầm tuổi mơ mộng của con gái thì cảm nắng Lâm là điều không tránh được. Và tất nhiên tôi cũng vậy. Mặc dù là có chút thích, nhưng tôi chỉ im im ở trong lòng. Không như mấy đứa bạn của tôi, chúng nó tự nhiên trêu đùa. Anh trai đi tìm ai thế? Anh trai bị lạc đường có phải không? Lúc đó Lâm mới để ý đến chúng tôi. Anh ngay sau đó cũng đi lại gần Ánh mắt nhìn thẳng vào tôi rõ luôn mà hỏi Ở đây có nhà nào đang cho thuê không em? Câu hỏi có hơi bất ngờ Làm tôi cũng lúng túng Nh Nhà thuê ạ? À? à Gần đây có nhà nào đang thuê không chúng ai? Tôi giả vờ quay sang con hơn để hỏi đó Để cố tránh đi cái nhìn của Lâm Mà con Linh lúc này đánh nhẹ vào vai tôi một cái Nhà ông chú Nam của mày đấy gì? sát ngay nhà mày luôn đấy, đừng nói là không biết đi nhớ. còn Linh nó nói, tôi mới sực nhớ ra, không phải là tôi không biết, mà lâm hỏi bất ngờ quá, làm tôi không kịp nghĩ ra. À, phải rồi, nhà chủ em đang cho thuê. Vậy có thể cho anh xem nhà được không? Nghe vậy, mấy đứa bạn tôi hùa vào. Kia, đưa anh ấy đi xem nhà đi kìa Anh ơi, nhà con Quỳnh nó sạch sẽ lắm, chú nó vắng nhà. Những ngày nào con Quỳnh nó cũng sang đấy dọn đấy. Đẹp trai là được giảm giá nữa đấy anh ạ. Mấy con bạn tôi nó không biết ngại thì phải. Còn tôi chỉ nghe không đã đỏ cả mặt. Lần lúc đó lại nói. Nhà em gần đây không? Gần à, gần ạ. Vậy đang đi xem nhà đi. Từ ngày vậy cũng có chút ngại ngùng đứng dậy rồi đi trước. Mấy đứa bạn thì ngồi ở đấy cứ nói vài lời trêu ghẹo. Chú Nam nhà tôi lúc đó đi nước ngoài làm, sau lại nhà cho bố tôi, nhờ ông xem có ai thuê thì cho họ thuê. Tiền nhà thì giữ dùng chú ấy, vài năm chú ấy về có cái vốn rồi làm ăn. Thế nên tôi lúc đó dẫn Lâm về nhà gặp bố để hai người nói chuyện. Lâm cũng dễ tính, hỏi giá rồi xem qua nhà. chắc cũng thấy hợp lý nên trả trước luôn 6 tháng và dọn vào ở luôn. Tính bố tôi cũng kiểu hiếu khách, thấy có người thuê nhà lại cứ bảo tôi sang xem có gì dọn dẹp hay là phụ thì giúp. Dù sao, họ cũng thuê nhà của chúng tôi. Lâm cũng là người biết ý, biết điều. Dọn đến, còn có quà cáp biếu bố mẹ tôi. Anh nói anh ở miền ngoài, tốt nghiệp đại học xong thì vào đây thực tập. Nhưng mà muốn tìm chỗ ở nào cho yên tĩnh một chút, chứ không thích ở ngoài phố xá ồn ào. Lâm rất khéo trong việc giao tiếp, lại thêm phần có học thức, nên bố tự quý lắm. Tỉ thoảng nhà có gì ngon, Lại bảo tôi đem sang chia cho anh Chúng tôi cứ thế qua lại Rồi dần dần thân thiết nhau Theo kiểu anh em Nhưng quả thực lúc đó Cũng có chút cảm tình với Lâm Còn anh có gì với tôi hay không Thì tôi không biết Chỉ là Lâm lâu lâu lại trêu đùa nó với tôi Đớn nhanh chứ không anh ra mất Mà tôi lúc đó cũng vô tư nói lại Cố mà trẻ thêm lấy 7-8 năm nữa Lâm nghe vậy cũng không nói lại Chỉ cười rồi nói sang chuyện khác. Lâm ở đây được một năm thì phải trở về. Tôi nhớ lúc nghe tin ấy, thật sự trong lòng có một cảm giác buồn đến mức tệ hại. Nhưng nói chuyện với anh vẫn cố ra vẻ không sao. Khi ấy tôi không xác định được bản thân đối với Lâm là thứ tình cảm gì. Hơn tình cảm anh em một chút, nhưng có lẽ vẫn chưa phải là tình yêu nam nữ. Ngày anh dọn đi, bố mẹ tôi có gọi anh sang bữa cơm. Lâm cũng chuẩn bị cho ông bà chút quà, gọi là quà chia tay. Sau đó cũng gặp tôi, tặng một món đồ, và dặn chỉ khi anh đi mới được mở ra. Đường ra dân bay khá xa, nên tôi chỉ tiến anh được ra đến cổng làng. Trước lúc ngồi lên chiếc taxi, Lâm nhìn tôi một cái nhìn khác lạ rồi nói. Bảy, hai tám năm cũng không phải là lâu. Anh sẽ quay lại. Chỉ mong đến lúc đó em vẫn đợi. Sau câu nói ấy, anh cũng ngồi vào trong chiếc taxi, bánh xe cũng lan vòng mà chạy đi thẳng, dần dần cách xa tôi. Lúc đấy tôi không khóc, trong lòng quả thực là có tiếc nuối và buồn. Chỉ chạy vội về nhà, tìm hộp quà mà anh đưa bóc ra xem. Đó là một hộp nhạc, mở ra là một hình nộm công chúa và hoàng tử với lầu đài. Tôi đưa tay vặn con cót, cái bản nhạc buồn mang mát không lời vang lên. Công chúa và hoàng tử theo đó cũng từng chút xích lại gần nhau Tôi nhìn nó lại khẽ cười một cái Mặc dù vẫn không hiểu được Lâm tạc nó là có ý gì Thời gian đầu chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau qua điện thoại Nhưng càng về sau có lẽ công việc của anh bạn Tôi thời gian đó lao vào kỳ thi Lại thêm việc để mất điện thoại Bỗng nhiên từ đó chúng tôi mất hẳn liên lạc với nhau Tôi có đi làm lại xin Sau đó gọi cho Lâm Nhưng số của anh lại không hoạt động Nhiều ngày như thế cũng vui dần Và cứ thế lãng quên đi anh Và rồi khi tôi tốt nghiệp cấp 3 Thì vào đại học Mới gặp được Dũng Khi ấy, Dũng lúc đó giống như cơn mưa rào Của ngày hè mát rượi Vì là tôi đã bị chim đắm trong cơn mưa đó Nó khác xa cái cảm giác đối với Lâm Tôi không biết gọi tên đó là gì Nhưng tôi lại có thể gọi tên Cái cảm giác đối với Dũng Chính là tình yêu Và rồi suốt 4 năm đại học ấy Tôi quen dũng Sau khi tốt nghiệp Cũng liền theo anh ta về làm vợ Để rồi đến lúc này đây Để lại một thanh xuân đã lầm lỡ. Có lẽ chính vì điều đó Nên lúc này đối mặt với Lâm Tôi có chút trột dạ Mà né cái nhìn của anh Cượng gạo nói Hai người có hẹn thì đi đi Em cũng có chút việc Nói rồi tôi cũng định quay người đi Thì Lâm lại lên tiếng Lâu rồi mới gặp Không bớt chút thời gian cùng nhau uống cốc nước được sao Từ ngày vậy cũng có chút lúng túng Em thấy có vẻ không tiện Khánh lúc này lại mới lên tiếng Hóa ra là người quen cả Vậy có gì đâu mà không tiện Chọn ngày không bằng gặp ngày Chúng ta kiếm chỗ nào đấy nói chuyện đi Hai người bọn họ đã nói như vậy Tôi cũng khó mà lần tránh thêm được nữa Đành phải bất đắc dĩ gật đầu Chúng tôi cùng ngồi vào xe của Lâm rồi đi đến một nhà hàng khá nổi tiếng ở đây. Bây giờ cũng chỉ mới khoảng 3 giờ chiều nên nhà hàng còn vắng. Đúng thôi, cũng chẳng ai đi ăn cái giờ này cả. Lâm đặt lấy một vòng cho ba người. Chúng tôi ngồi vào bàn, khoảng không im lặng khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Lại thêm Lâm, dường như suốt từ đầu đến giờ vẫn cứ để mắt đến tôi. Cảm giác ấy có chút khó chịu. Người lên tiếng pha vỡ sự im lặng ấy là Khánh. Xem ra, nhờ mình thì hai người mới có cơ hội gặp lại nhau đấy nhở. Đáng lẽ phải nên vui mừng. Sao mặt ai cũng ngủ rũ thế? Như vậy, mình cảm thấy mọi người không vui là vì mình đấy. Nghe vậy, Lâm mới rời tầm mắt khỏi tôi, rồi nhìn sang Khánh. Cậu làm sao mà quen được Quỳnh thế? Khánh lúc này lại hướng mắt đến tôi, trêu đùa nói chúng ta làm sao quen nhỉ? từ ngày vậy cũng cười cường là vô tình gặp nhưng khánh lại giúp em ba lần mình có mặt ở đây cũng là vì cô ấy đấy lâm khẽ nhíu mày một cái hỏi lại là sao? tôi cũng chẳng muốn để lâm biết quá nhiều về mình nên lên tiếng chen ngang em bị mất giấy tờ và tiền bạc là khánh giúp em tìm lại rồi cho em mượn tiền mua vé máy bay về Đó rồi tôi cũng vội lấy tiền trong người già, rồi đưa cho Khánh để Lâm tin là thật. Thật sự, rất cảm ơn anh. Khánh thấy vậy cũng đẩy lại. Tôi đâu có đòi tiền của em. À không, tôi mượn thì tôi phải trả. Nếu để anh lên tiếng đòi thì xấu hổ lắm. Mọi người gặp nhau là để nói chuyện. Tự nhiên lôi tiền ra đây trả là mất vui đấy. Hơn nữa, tôi giúp cô, không phải đợi cô trả ơn. Mà nếu muốn trả, thì dùng tiền chưa chắc đã trả đủ đâu, phải không? Tôi hiểu ý của Khánh. Anh giúp tôi nhiều là cái lòng của anh. Số tiền đấy cũng chẳng phải là Khánh thiếu. Nhưng ngoài trả tiền ra, thì tôi làm gì được đâu. Lâm thấy vậy, lại mới lên tiếng. Em có trả cũng chỉ mất công cất vào thôi. Khánh từ xưa đến giờ nổi tiếng với việc là cho vay là cho luôn. Nhà cậu ta cái gì cũng thiếu, có mỗi tiền là thừa thôi. Khánh lúc này cũng quay sang lầm đáp lại. Cái gì cũng không thiếu là không đúng đâu. Cậu không thấy, mình giờ vẫn độc thân hay sao? Vấn đề đấy mình không giúp được cậu đâu, vì bản thân cũng không khá là mấy. Hai người bọn họ nói chuyện, tôi cảm thấy mình có vẻ hơi dư thừa. Cũng may lúc đấy nhân viên đem đồ ăn vào, tôi cũng vì rảnh rỗi lại định đứng lên giúp đỡ họ. Ai ngờ không cẩn thận, lúc đó nhân viên cũng định đặt đĩa thức ăn xuống bàn. Tên là tôi va phải, mọi thứ đổ xuống người. Đồ lại mới nấu xong nên còn nóng. Theo phản xạ, kêu nhẹ lên một tiếng, rồi dùng tay gạt xuống. Chị nhân viên kia vội vàng xin lỗi, mà lâm lúc này đứng bật dậy cắt nhẹ. Làm việc kiểu gì đấy? Nói rồi, anh liền đi sang phía tôi, nhưng Khánh lúc này lại nhanh một bước. Cầm tờ giấy giúp tôi lau chỗ thức ăn trên người mà hỏi. Không sao chứ? Có chút ngại ngùng, nên tôi cầm lấy tờ giấy trong tay anh và nói. Không sao đâu, để tôi làm được rồi. Tay của bị bỏng rồi kìa. Nghe vậy, tôi mới nhìn lên mua bàn tay của mình. Một chỗ đã đỏ tấy cả lên, lúc này mới cảm thấy rát. Mà Khánh lại hướng đến chị nhân viên nói. Mua giúp tôi lọ thuốc bỏng đem về đây. Chị nhân viên nghe vậy cũng phân một tiếng, rồi đi vội vã ra ngoài. Bỗng lúc này giọng nói của Lâm vang lên, tôi nghe trong đó có một sự khó chịu. Cái này, Quỳnh có chồng rồi đấy. Tôi nghe vậy mới nhìn đến Lâm. Hóa ra anh đã biết tôi lấy chồng, mà cũng có gì lạ đâu. Nếu Lâm đã vào đây, kiểu gì cũng sẽ vào thăm bố mẹ tôi thôi. Biết chuyện cũng là điều bình thường. Cánh cũng nhìn sang Lâm mà đáp lại. Bọn họ đâu có sống với nhau nữa đâu. Lâm vừa nghe vậy, chuyển ánh mắt sang tôi. Em ly dị rồi. Vì sao? Câu hỏi của Lâm làm tôi cũng khó trả lời. Còn chưa biết nên nói gì, thì Khánh lại lên tiếng. Không hợp thì ly dị. Có gì lạ đâu mà cậu phải ngạc nhiên như vậy. Khánh, cậu hình như biết rất nhiều về Quỳnh phải không? Cũng không nhiều lắm đâu. Vậy cậu có biết? Cô gái mình từng kể với cậu là Quỳnh không? Giờ cậu nói thì mình biết, còn trước đó thì không. Sao không? Cậu nói thế là có ý gì đấy? Không có ý gì cả. Chúng ta chỉ là gặp nhau nói chuyện. Sao cậu cứ phải có chút khó chịu như vậy làm gì? Thấy bọn họ cứ người nói qua nói lại, tôi cũng đứng dậy và cắt ngang. Hai người thôi đi được không? Khi nãy tôi đã bảo là không tiện, nhưng hai người cứ bắt tôi đi bằng được. Nói rồi tôi quay sang nhìn cánh, cánh, cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi nhiều như vậy. Nếu sau này có dịp, tôi nhất định sẽ trả ơn anh. Sau đó lại quay sang phía lâm. Lâu rồi không gặp, thấy anh vẫn khỏe, hình như còn thành đạt hơn. Như vậy cũng mừng rồi. Mọi người cũng đã nói chuyện với nhau cả. Nếu không còn việc gì nữa, em đi trước đây. Nói rồi tôi cũng quay người đi ra phía cửa, nhưng lúc này một lực kéo tay tôi xoay người lại. Là Lâm. Điều bộ của anh có vẻ tức giận. Em có tính được là bao nhiêu năm rồi không? Em nghĩ anh quay lại và làm việc ở đây là để làm gì? Không phải để một ngày gặp lại em, dường nghe em nói những câu như vậy. Tôi cố gắng gỡ tay Lâm ra khỏi tay mình mà nói. Dù anh làm gì đi nữa, cũng không liên quan đến em đâu. Rất lời tôi cũng đi thẳng ra ngoài. Cảm giác cái không khí trong căn phòng ấy làm tôi nghẹt thở. Cái nhìn của Lâm, hay động của Khánh khiến tôi bước bối. Tôi hiểu được ý tứ của Lâm là gì, nhưng tôi lại chẳng hiểu được thái độ của Khánh. Khánh đối với tôi có phải đã quá thân thiết quá mức rồi hay không? Tôi đi ra khỏi nhà hàng, vốn định bắt một chiếc taxi để về, nhưng mới trượt chiếu ra tiền đã trả hết cho Khánh, mà nhà cũng không thể về được. Lúc này sao cảm thấy bản thân chẳng khác gì một kẻ vô gia cư vậy? Đành thở ra một cái, xưa lưng thứng đi bộ trên phía hè. Bỗng lúc này, một bóng người từ phía sau bước đi bên cạnh tôi. Theo phản xạ cũng quay sang nhìn, hơi bất ngờ một chút. Sao lại là anh? Cô có vẻ thích hỏi câu đấy nhở? Từ ngày vậy, lại quay về phía sau nhìn, thì Khánh lại tiếp lời. Nông không đi theo đâu, cậu ta có việc nên về trước rồi. Vậy sao anh không đi cùng anh ấy? Cậu ta bận việc, tôi đi theo làm gì? Vậy đi theo tôi làm gì? Thấy cô rảnh Không bằng đưa tôi đến đâu đó vui chơi một chút Tại sao tôi phải đưa anh đi? Cánh nghe vậy Lại bày ra vẻ mặt nghiêm nhiệt và nói Vì cô mà tôi ở đây Không cô đưa đi Thì ai đưa đi? Hơn nữa tôi đã giúp đỡ cô mấy lần rồi đấy trong cô đâu giống gửi vô ơn đâu Nghe anh nói vậy Tôi cũng không biết phải nói như thế nào Đắn đo một hồi rồi mới lên tiếng Tôi dẫn anh đi chơi Nhưng tiền anh phải trả đấy Tôi không đem theo tiền đâu Khánh nhìn tôi cười một cái Rồi nói giọng trêu đùa Đừng để tôi vỡ nợ là được Nếu không tôi không còn đường về Là cô phải nuôi tôi đấy lầm giới thiệu anh cũng ghê lắm cơ mà Đâu dễ vỡ nợ được đâu Nghe cậu ta nói làm gì Tiền cũng là giấy, tiêu chẳng phải cũng sẽ hết sao? Tôi nghe vậy cũng chỉ bĩu buồn một cái rồi nói Được rồi, tôi sẽ không để anh vỡ nợ đâu Vì tôi nuôi không đổi anh Nhưng giờ muốn đi thì phải gọi xe, đi bộ khá xa đấy Khánh nghe tôi nói vậy cũng nhìn ra phía đường Rồi đưa tay bắt một chiếc taxi Xe dừng lại, anh mở cửa để tôi ngồi vào trước Sau rồi cũng ngồi vào bên cạnh tôi bảo lái xe đưa chúng tôi đến trung tâm giải trí ngay khi xe vừa lăn bánh được một lúc thì khánh bỗng nhiên lên tiếng trước cô và lâm quen nhau sao tôi nghe vậy cũng trả lời lâu rồi anh ấy thuê nhà cạnh nhà tôi có thể gọi là hàng xóm không có gì quá hơn cả tôi thấy thái độ của cậu ấy hình như không đơn giản như vậy tôi hiểu ý khánh đang muốn nói gì Nhưng vậy thì sao chứ? Quả thật năm đó giữa tôi và Lâm Chẳng có một mối quan hệ nào ngoài việc Anh ta thuê nhà của chú tôi Trước kỳ Lâm trở về Anh cũng chẳng để lại cho tôi một chút gì gọi là hy vọng Anh nói anh sẽ quay lại Và mong tôi đến lúc đấy vẫn đợi Anh đâu có bảo tôi phải đợi anh Hơn nữa Anh cũng chẳng để lại lý do gì Khiến tôi phải chờ đợi cả Tôi cũng không hiểu thái độ của anh ấy là gì Sau câu nói ấy Tôi cảm nhận được cái nhìn của Khánh đang hướng về tôi Có chút ái hại Nên cũng quay mặt về phía cửa kính Mà nhìn ra phố xá bên ngoài Lâu rồi tôi không được dạo phố ngắm cảnh vật ở nơi đây Kể cả cái trung tâm vui chơi mà chúng tôi đang đến đây Cũng đã rất lâu tôi chưa được đến nữa Chiếc xe dừng lại trước một trung tâm thương mại lớn Khánh trả tiền rồi chúng tôi cùng xuống Đặt chân đến đây Khiến tôi vô tình nhớ lại khoảng thời gian của tôi và Dũng Tôi và anh ta cũng từng có cái ký ức vui vẻ ở nơi này. Nhưng rồi thì sao chứ? Lòng người cũng không còn ở đây. Hoài niệm để làm gì, chỉ càng khiến tôi thêm uất hận và cảm phẫn. Tôi quay sang cánh nhìn anh nói. Tầng năm ở đây là cô vui chơi. Anh lên đó có chơi cả ngày cũng không hết. Vừa dứt lời, cánh đang định nói gì đó, tìm một giọng nói khác vang lên, chen ngang vào. Rủ nhau vào tận đây để hẹn hò. Cô còn nói là không có gì sao? Tôi và cánh theo phản xạ nhìn đến nơi vừa phát ra tiếng. Thật sự kinh ngạc khi thấy Dũng có mặt ở đây. Không lẽ anh ta theo tôi đi vào đây sao? Anh vào đây làm gì? Không theo cô thì làm sao thấy được cảnh đẹp này? Sao? Còn gì để chối không? Loại phụ nữ như cô mà còn mong muốn bước chân vào nhà tôi nữa sao? Tôi nghe vậy lại chưa cảm thấy được cười. Dũng, chẳng phải tôi đã nói Dũng, chẳng phải tôi đã nói rõ với anh giữa chúng ta không còn liên quan sao? Giờ chỉ cần ra tòa thì tôi và anh chẳng còn mối quan hệ nào hết. Anh kéo tôi vào đây làm gì? Sao không quay về mà chăm sóc cô tình nhân đang mang thai con của anh đấy? Dũng nhìn tôi cười khẩy một cái. Bây giờ là trở mặt rồi có phải không? Muốn ra tòa nhanh để được tự do qua lại cái tên này sao? Trước đó, cô còn cầu xin tôi cho cô giải thích cơ mà. Dũng, anh nhầm rồi. Khi ấy tôi cầu xin anh, vì nghĩ trong tình cảnh đó, chỉ có anh mới có thể giúp tôi thoát khỏi tay mấy kẻ nuôi cái. Tôi giải thích, vì tôi muốn anh hiểu, không phải tôi lựa chọn con đường này. Nhưng sao? Anh phớt lửa tôi, mặc kệ tôi. Giờ anh còn muốn nhắc lại làm cái gì? Dũng tiến lại gần, tốm lấy cổ tay tôi, rồi càng rộng. Nhắc gì sao? Nhắc để cô nhớ. Khi chưa có quyết định ly hôn, thì cô vẫn đang là vợ của tôi. Tôi vẫn có quyền bắt cô về. Nói rồi, Dũng liền kéo tay của tôi đi. Nhưng ngay lúc đó, cánh tay kia của tôi cũng bị Khánh giữ lại. Dũng thấy vậy, liền trừng mắt lên nhìn Khánh, mà giận dữ nói. Mày tốt nhất nên bỏ tay ra. Ở đây, mày không có tư cách gì để xen chân vào chuyện của chúng tao. Quỳnh, đó là vợ tao. Cho dù là vợ anh, muốn đưa cô ấy đi đâu, muốn làm gì, thì cũng phải được sự đồng ý của cô ấy. Anh bắt ép hay là xuống tay đánh vợ mình, cô ấy vẫn có thể kiện anh được đấy. Câu nói vốn chẳng có gì sai của cánh, càng chiến dũng thêm tức tối hơn. Mày nghĩ tao sợ sao? Khánh ngay vậy lại nhìn sang tôi mà bình thẳng nói Quỳnh, nếu cô cần, tôi sẽ giúp cô báo công an Đó rồi, Khánh cũng lấy chiếc điện thoại trong túi ra Ai ngờ lúc đó dũng lại đổi điên lao vào đấm Khánh một cái Khiến chiếc điện thoại trên tay anh cũng văng xuống đất Khánh lúc này cũng chẳng nhưng diện gì, liền lao vào đánh trở lại Cục diện vẫn trở nên loạn Tôi và một số người đi đường phải vào căn ngăn Sau khi tách được bọn họ ra, tôi nhìn Dũng mà gắt. Anh còn muốn làm đoạn cái gì nữa? Còn chưa đủ xấu hổ hay sao? Tôi thấy nhục nhã lắm rồi đấy. <cười> nhục nhã Tôi đây mới là người nhục nhã. Lấy phải con vợ lăng loàn như cô. Cô nghĩ cô tử tế và thanh cao làm sao? Dũng ở chỗ đông người cứ gào lớn lên. Đã nát thì tôi cũng cho bét luôn. Tôi vậy đấy, được chưa? Anh cảm thấy tôi như vậy, thì giờ quay về lấy vợ mới đi, cứ theo tôi để vướng cho tôi làm gì. Ai ngờ lời vừa dứt, một giọng nói khác vang lên làm tôi sừng sốt. Quỳnh, mày đẹp mặt chưa? Tôi kinh ngạc nhìn người vừa mới đến, thật không nghĩ ông lại có thể xuất hiện ở đây. Bố! Mày còn gọi tao là bố, thì còn không theo chồng mày đi về. Nhanh lên! Từ ngày vậy mới nhìn sang Dũng. Chuyện là chuyện giữa tôi và anh. Anh gọi bố tôi đến để làm gì? Một tên đàn ông như anh mà còn sợ không nói được tôi, nên phải gọi ông ấy đến đây sao? Tôi mà phải sợ cô sao? Chẳng qua tôi gọi bố cô đến, để cho ông thấy con gái của ông tốt đẹp như thế nào. Không phải là tôi không bao dung tha thứ cho cô, mà lại đàn bà như cô vốn là không đáng. Tôi không đáng. Được. Tôi cũng đâu cần sự bao dung của anh. Giờ anh có thể đi được từ đấy. Ai ngờ lời vừa dứt, bố tôi đi lại tắt mạnh vào mặt tôi một cái, sự gàn dọc. Tao ở đây, mà chúng mày coi tao là bù nhìn có phải không? Mày nhìn xung quanh xem, có bao nhiêu người đang cười vào cái mặt ông già này. Còn không mau theo tao về nhà. Từ ngày vậy, con chưa kịp lên tiếng, tì cánh bỗng nhiên nói. Bác, thực ra mọi chuyện... Cậu là ai? Cháu là bạn của Quỳnh. Nếu là bạn của nó, thì cũng đừng can thiệp vào chuyện của gia đình chúng tôi. Nói rồi, ông cũng liền kéo tôi đi ra phía chiếc taxi đã đỗ ngay ở đấy, rồi đẩy tôi vào trong và nói. Tao cho mày một cơ hội để lạc người, nhưng mày không chịu. Vậy thì về cho dòng họ dạy dỗ mày. Tao cũng hết cách rồi. Rất lời, ông cũng nói người lái xe chạy đi. Tôi ngồi trong đấy nhìn qua chiếc gương chiếu hậu. Chỉ thấy Dũng đang nói gì đó với Khánh, rồi anh ta cũng quay ra một chiếc xe ngồi vào và chạy về hướng phía tôi. Mọi chuyện có lẽ càng thêm phức tạp hơn rồi. Chiếc xe chạy theo con đường trở về nhà của tôi, mà suốt cả quãng đường tôi và ông cũng không nói với nhau câu nào. Thời gian cũng chẳng mất quá lâu để trở về. Xe dừng trước cánh cổng quen thuộc. Bố tôi trả tiền, mở cửa bước xuống, mà tới lúc này có một chút chần chừ nhưng cũng đành theo sau. Vừa bước ra khỏi xe, thì một chiếc xe khác dừng lại ngay phía sau. Người bước xuống không ai khác, chính là Dũng. Tôi không ngờ, anh ta vẫn còn có mặt mũi để về nhà tôi nữa. rốt cuộc là Dũng muốn cái gì nữa đây? Bố tôi lúc này hướng đến Dũng mà nói, hai đứa vào nhà đi, cả họ đang chờ. Nói rồi, ông cũng quay người đi vào bên trong. Dũng cũng không nói thêm, mà theo sau. Lúc anh đi ngang qua tôi, Tôi đưa tay ra giữ lại. Anh đến đây làm gì? Dũng nghe vậy, quay đầu lại nhìn tôi bằng ánh mắt coi thường, đầy tức giận. Nhà chồng không dạy được cô, thì để tôi đưa cô về cho dòng họp nhà cô dạy. Giọng nói có phần đai nghiến, chỉ càng khiến tôi thêm được cười. Giữa tôi và anh không còn gì. Anh cũng đừng bước chân vào nhà tôi. Việc ai dạy dỗ tôi cũng không cần anh phải nhọc công như vậy. Thời gian này... Anh nên quay về chăm sóc con bồ của anh tranh thủ làm đơn ly hôn đi Để tôi cho các người có cơ hội công khai Nghe vậy Cơ mặt của Dũng trở nên cay cú hơn Mà chừng mắt lên nhìn tôi Muốn ly hôn Thì cô đi mà viết Tôi đây không rảnh Còn việc dạy dỗ cô Tất nhiên tôi phải quan tâm rồi Vì hiện tại Cô vẫn là vợ của tôi Nói rồi Dũng hắt mạnh tay tôi ra Rồi đi thẳng vào bên trong nhà Tôi đứng đấy Chỉ biết bất ức và ướt nước mắt. Quen dũng một thời gian không quá dài nhưng cũng đủ lâu. Vậy mà sao tôi không nhận ra được sự khốn nạn quanh ta sớm hơn? Cố nén xuống cơn hận đang gẹt nơi cổ họng, từng bước nặng nề tiến vào bên trong. đôi chân dừng lại ngay cánh cửa gỗ. trước mặt là bà thầu gia tiên, hai bên là họ hàng đã ngồi đông đủ chi đợi mỗi tôi về. và chốt cài rẻ nơi sống mũi mà cúi đầu chào một cái. Các chú, các thím, con về rồi ạ Bố tôi lúc này lên tiếng Quỳ xuống Nghe vậy, tôi có khẽ đưa mắt sang nhìn mẹ Bà đã đứng kép nếp vào một góc nhìn tôi, mắt đỏ hoe Tôi thương bà, thương người phụ nữ đã quá cam chịu Nhưng sống ở trong dòng họ này, tôi lại chẳng thể làm gì được Cũng đành phải nghe theo mà quỳ xuống Bố tôi cũng lên tiếng Các chú các thím cũng biết chuyện vợ chồng nhà con Quỳnh cả rồi đấy Hôm nay thằng Dũng cũng có mặt ở đây Để hai đứa nó nói rõ ngọn gành xem thế nào Nghe vậy, chú Nguyên, em sau bố tôi, nhưng Dũng mà nói Chú cũng có biết chuyện gì đâu Nghe tiếng tuyến về kể Nói là con Quỳnh bỏ nhà chồng rồi về đây Thế nên cũng gọi cả họ sang nhà bố cháu để họp Thế rột cuộc là có chuyện gì? Dũng lúc này lại ra vẻ mặt chán nản mà lắc đầu. Cháu là chồng, mà cháu còn bất lực và nhục nhã với người vợ như thế này. Kể ra đúng là xấu hổ với bố mẹ và các chú các thím. Thế nó làm sao? Dũng quay ra nhìn tôi bằng ánh mắt cam phẫn mà nói. Cháu xin phép hỏi, các thím ở đây đã có ai cãi ngang chửi lại mẹ chồng, sau đó tự tí ôm đồ bỏ nhà đi biệt tâm. Để làm gái chưa? Mấy chữ cuối, anh ta cố tình nhấn mạnh lên, khiến tất cả mọi người đều thấy kinh ngạc. Chủ Nguyên lúc này nhìn tôi tròn mắt. Hỏng, hỏng rồi. Quynh, tàng dũng nó nói thế có đúng không? Cô học tôi kéo đến một nỗi bất ức, khiến lồng ngực trở nên tức nghẹn. Cố gắng đút nước mắt xuống, mà gồng mình lên nói. Bố mẹ và các chú, có thể để con nói được không ạ? Mày muốn nói gì thì cứ nói, nhưng trước hết, cứ trả lời câu hỏi của chú trước, có đúng không? Tôi quên mất rằng, ở cái nhà này, phụ nữ đều không có tiếng nói, chỉ đành ấm ức mà gật đầu một cái. Vâng. vừa dứt lời, tiếng đập bàn dầm vang lên, làm những tránh trà sung lên. Sau đó là giọng nói tức giận của chú Hải. Lặng loạn, bất nết. Trước từ trong cái dòng họ này, làm gì có chuyện khoang đường như vậy? Anh Cường, không phải nhà anh giáo dục con cái rất nghiêm khắc hay sao? Sao lại để con Quỳnh nó làm cái chuyện vấy bẩn dòng họ như vậy được? Bố tôi còn chưa nói gì, tiếng tuyến lại chen vào. Chết chết, con đánh chết, tím cũng không bao giờ tím làm mấy cái chuyện đáng xấu hổ như thế. Mày học cái thói xấu ở đâu thế hả Quỳnh? Chủ Nguyên lúc này cũng cắt ngang. Mày đã thừa nhận rồi, thì còn định nói cái gì nữa? Bất kể một lời giải thích hay lý do nào cũng không tẩy trắng được việc mày làm đâu Quỳnh ạ. Mọi người đều thi nhau chữa vào tôi. Dường như tất cả tội lỗi đều là do tôi gây ra. Trong khi kẻ đáng lên án ở kia, chính là cả đàn ông phụ bạc đang ngồi ung dung cạnh bố tôi đấy. Nước mắt phi quất tức mà trào ra, tôi ngạn giọng nói. Mọi người không cần biết lý do vì sao con lại phải như vậy. Liền đổ hết lên đầu con. Vậy anh ta ở bên ngoài lén nút qua lại với người phụ nữ khác. Còn có con với cô ta thì sao? Vừa nghe tôi nói vậy, Dũng liền lớn tiếng. Cô đừng nói láo. Công việc của tôi là phải đi gặp khách hàng. Cô không chịu hiểu, còn định cả phú lấp miệng em sao? Đến nước này rồi vẫn còn cãi cố. Tôi thật sự không thể nói được cô nữa rồi. Tôi nhìn anh ta cười dữ một cái. Tôi không hiểu sao, trên đời lại có một kẻ không đáng mặt đàn ông như anh, dám là mà không dám nhận, rồi đổ hết trách nhiệm lên người phụ nữ chính là vợ mình, không thể hèn sao. Phân giết lời, giọng nói tức giận của bố tôi quát lớn lên. Được rồi, ở đây toàn người lớn để cho chúng mày cãi nhau sao? Nhà chồng không dạy được mày, thì về đây nhà này dạy mày. Chú Hải lúc này cũng chen vào cứ theo gia quy của họ mà làm, nhốt vào vòng tối một ngày, không ăn không uống, tự suy ngẫm sám hối. nếu không chịu quay về nhà chồng xin tha thứ, thì cạo đầu bôi vôi. từ nay về sau không tái giá. Quất ức nghẹn đắng nơi cổ họng, tôi đau lòng nhìn bố của mình, đôi mắt ông có phần đỏ hoe, nhưng vẫn nhìn tôi một cách cương quyết. Mẹ tôi lúc này khóc nấc lên, rồi đi lại phía tôi quỳ xuống nói. Càng chố ta cho cháu nó, chót lầm lỡ, để cho cháu nó có cơ hội sợ sai. Mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn được. Nói rồi, bà quay sang tôi khóc lóc. Quỳnh, mọc xin lỗi chồng đi. Chồng con sẽ bao dung cho con. Rồi hai đứa cùng về xin bà thông gia Nghe mẹ đi con. Sau với việc quay lại cái nhà đó, thì gia quy này có gì đáng sợ? Có chết, con cũng không xin lỗi mẹ con anh ta. Đánh cũng được, muốn cạo đâu thì cạo, còn không bao giờ quay về cái nhà đấy. Bố tôi nghe vậy, đã tức giận đến đỏ mặt mà đứng lên quát. Đưa nó vào phòng, khóa trái cửa lại, không ai được đem đồ ăn đến. Hết một ngày, tự tôi sẽ cạo sạch đâu nó. Mẹ tôi lúc này khóc cào lên. Ông ơi, tôi xin ông, còn dạy cái mang, nó là con ông, sao ông lại đỡ làm thế? Bà còn nói thêm một câu nữa, tôi nhốt cùng với nó luôn. Còn dạy thì cái mang. Chính vì thế, phải dạy dỗ nó để nó thấy cái dạy của mình. Mấy thím lại giúp tôi đưa con Quỳnh vào phòng. Tôi cười khổ một cái, mà nước mắt thấm vào đầu lưỡi, mùi vị chua xót, Cáng ngựa mà đứng dậy, với đôi vai đang run lên. Không cần đâu, tự con đi được. Nói rồi tôi vẫn còn nhìn xuống một cái, cái nhìn khác hẳn bốn năm về trước. Tôi từng yêu anh ta đến mức... Cho hết tất cả. Nhưng lúc này đây, tôi hận đến mức, chỉ muốn đạp hết tất cả những gì anh ta có. Tôi quay người đi thẳng về phía căn phòng đã từng là của mình. Vừa bước chân qua, cánh cửa cũng liền đóng lại. Điện ở bên trong cũng bị cắt. Tất cả chỉ lơ mơ thấy được nhờ chút ánh sáng kẽ hát qua những lỗ hờ nhỏ. Tôi lương thứng đi lại phía chiếc giường đơn của mình ngồi xuống. Tất cả những gì tôi cố nén nhìn nãy giờ liền vớ bề ra. Úp mặt xuống giường, mặc gào lên khóc. Có lẽ chẳng ai tin được, vẫn còn những gia quy cổ hủ tồn tại trong một dòng họ vào thời điểm này. Và tôi đã từng rất kinh sợ nó. Nhưng sau những gì đã trải qua rất ngắn ngủi kia, mọi điều như vậy không còn là đáng để tâm nữa. Cái tôi tổn thương là sự bạc bẽo của kẻ được xem là chồng mình, là sự nhẫn tâm của người mà tôi gọi làm bố, và cả sự thợ ơ của những ai là máu mủ họ hàng. Phải, họ quá tàn nhẫn. Trách họ, hay là trách cái gia quy cổ hủ của đời này truyền cho đời khác đây? Tôi không biết đã khóc hết bao nhiêu nước mắt, và khóc suốt trong quá thời gian bao lâu. Tôi chỉ biết rằng, khi sức đã kiệt, tôi cũng dần dần thiếp đi. Nhưng không được bao lâu, thì phía bên ngoài vang lên giọng nói của mẹ. Ông ơi, tôi xin ông, thả cho con nó. Hãy để tôi vào trong khuyên bảo nó. Nó chắc chắn sẽ thay đổi quyết định thôi. Đến giờ phút này nó còn cứng đầu không chịu nhận sai, thì khuyên bảo cái gì nữa? Bà có biết, hôm nay tôi bắt được nó đi với ai không? Đàn bà có chồng, mà lại dám cùng người đàn ông khác cười cười nói nói, dắt tay nhau đi chơi kia kìa. Còn bà đấy, chiều cho lắm vào, rồi để giờ nó ra cái loại gì rồi? Ngay trước là chính nó năng đặc đòi cưới, bây giờ cũng chính nó năng đặc đòi bỏ. Nó nghĩ chuyện vợ chồng là trò chơi đấy à? Giọng mẹ tôi đã trở nên khó nghe hơn vì cơn khóc chưa dừng. Con Quỳnh từ trước đến giờ đều do ông dạy dỗ. Ông đáng lẽ ra phải hiểu nó hơn tôi chứ. Nó không phải là đứa con gái như vậy. Chắc nó phải chịu sự chèn ép nào quá đáng lắm thì mới thế. Chèn ép? Ai chèn ép nó? Mà cho dù là chèn ép thì đến nỗi khiến nó phải đi làm gái sao? Bà còn bênh còn xin sỏ cho nó thêm một câu nào nữa. Thì để tôi nhốt bà vào trong cùng với nó luôn trong có mẹ có con Sau câu nói ấy của ông Bà cũng không dám nói thêm lời gì nữa Chỉ nghe được tiếng khóc thút tít của bà không ngừng Điều đấy càng khiến tôi thêm đau lòng khủng khiếp Mẹ tôi đã quá khổ Tôi lại càng hận bản thân mình Đã đến lúc này rồi Vẫn còn để bà lo lắng và khóc nhiều đến như vậy Tôi nằm thu mình lại trên chiếc giường nhỏ Ở bên ngoài Trời tối hay còn sáng cũng chẳng biết Cái cảm giác Bản thân ở trong bóng tối với một mớ tổn thương trông chất ở trong lòng Khiến tôi cảm thấy bản thân thật cô độc Tiếng khóc của mẹ tôi sau một lúc lâu đó cũng tắt hẳn thi thoảng lại vang lên âm thanh của bát đũa nồi niêu Nhờ đó mà tôi biết được Có lẽ trời đã về tối Lúc này mẹ tôi lại một lần nữa lên tiếng Ông ơi tôi xin ông Ông không ra cho nó Thì cũng để tôi đem cho nó ít cơm ăn Nó về đây từ sáng đến giờ cũng đã ăn gì đâu Làm sao mà chịu nổi Nhưng ăn một ngày cũng không chết được đâu Giờ mà ăn rồi lại dọn Lát nữa tôi còn có việc phải ra nhà ông trưởng lang nữa Nghe vậy mẹ tôi cũng không dám nhiều lời nữa Tới lúc này cũng chẳng có tâm trạng đâu mà quan tâm đến chuyện ăn uống Thế nên lời ông nói tôi cũng chẳng để ở trong lòng Ngồi ở một góc trong phòng không thể thấy gì Chỉ nghe được những âm thanh đục đục bên ngoài Vài câu nói chuyện của hai đứa em tôi rồi thôi Một lúc lâu sau đó, tôi khẽ cự người định nằm xuống, thì bên ngoài có tiếng gọi thì thào rất nhỏ. Quỳnh! Quỳnh ơi! Chỉ cần nghe vậy, tôi cũng nhận ra được giọng của mẹ mình. Liền vội vàng xuống giường rồi đi lại phía cửa. Mẹ! Mẹ tôi ở bên ngoài cố gắng nói vào bên trong bằng giọng nhỏ nhất. Chịu có một chút, đợi bố đi, mẹ sẽ mở cửa cho. Mẹ! Làm vậy bố mà biết là không hay đâu. Yến đi, cứ nghe lời mẹ. Mẹ, tôi chỉ kịp kêu một tiếng nhỏ, đã nghe thấy tiếng dép của bà đoạt sẹt rời đi, trong lòng có cảm giác bất an khủng khiếp. Tôi biết tính của ông, nếu ông biết chuyện, chắc chắn sẽ tức giận quát mắng bà. Hơn thế nữa, có lẽ sẽ dùng mấy cái gia quy cổ vụ ấy để bắt phạt bà cũng nên. Tôi lo sợ, cứ đi đi lại lại trong phòng, thi thoảng nhìn về phía cửa, Nhiều lần như vậy cho đến khi tiếng quá lạch cạch kêu lên, sau đó cánh cửa được mở ra, thứ ánh sáng của chiếc đèn tuyết bên ngoài hát vào làm tôi có chút nhầm mắt lại, sau đó có một lực kéo tôi ra ngoài. Quỳnh, bố con đi rồi, cả nhà ông trưởng làng, tranh thủ lúc này đi đi con. Từ nghe vậy khoảng hốt nhìn ba mà lắc đầu. Mẹ, như thế không được, bố biết chắc chắn sẽ không bỏ qua lỗi cho mẹ đâu. Bà nhìn tôi miếu máu, bà ứa nước mắt, bàn tay nhanh nheo đưa lên ôm lấy một bên gương mặt tôi mà nghẹn giọng. Nghe mẹ, đi khỏi đây đi. Mẹ biết cách phải nói với bố con như thế nào. Yên tâm đi. Bao nhiêu năm qua ở với ông ấy, mẹ hiểu tính ông ấy mà. Nói rồi, bà lại lấy trong túi ra một ít tiền, rồi nhét vào tay tôi, rồi nắm chặt lấy nó, dặn dò. Số tiền này không nhiều. Về sau, con phải chịu khổ rồi. Nhưng vẫn còn là hơn ở đây. Nghe mẹ đi đi. Một mình mẹ chịu đựng là được rồi. Các con không đáng vào như vậy. Thời buổi bây giờ đã khác. Cả con và hai đứa em nữa. Mẹ sẽ không để đứa nào bị kiềm kẹp bởi cái gia quy dòng họ đáng sợ như thế này. Vì vậy, lúc này con cần phải đi. Phải cố gắng có một cuộc sống tốt. Để hai đứa em con còn có chỗ mà nương tựa. Tôi nhìn bà mà không kìm được nước mắt của mình. Người phụ nữ một đời cam chịu với chồng, hi sinh vì con, đến những giây phút tuổi về già vẫn không thể nào hạnh phúc được. Mẹ, con không thể đi được, như vậy mẹ sẽ làm sao? Nghe mẹ, mày thương mẹ thì nên đi nhanh đi, còn hai đứa em của mày nữa, hãy nghĩ vì chúng nó. Đi đi nhanh lên, không ông ấy về thì tất cả bỏng không bây giờ. Đã rồi, bà liền đẩy tôi đi ra phía ngoài. Thật tâm tôi lúc này không phải sợ cái gia quy của họ, mà là vì tôi hiểu những gì bà làm, và nó nên phải như vậy. Bà nói đúng, nếu tôi thoát khỏi được đây, tôi nhất định có thể cứu hai đứa em của mình tránh được những điều quá tàn khốc như thế này. Tôi không thể mặc kệ vào lúc này được. Để ra đến cổng, tôi khóc nấc bên, quay lại ôm chồng lấy bà, nhưng bà lại vội vàng đẩy tôi ra mà nói. Đi đi, không kẻo người khác nhìn thấy lại không hay đâu từ ngày vậy nhưng vẫn chần chừ không muốn bước. ba thấy thế lại càng thêm sốt ruột đẩy tôi. đi nhanh lên đi. nhớ gọi về cho mẹ là được. tôi cắn xuống môi của mình để cố ngăn đi những tiếng nấc. lưu luyến nhìn bà một lần nữa rồi cũng quay lưng lại mà chạy đi. tôi sợ nếu nán lại thêm ít phút nữa sẽ không đành lòng như vậy. trời tối, đường làng lại cũng chẳng có điện. tôi chỉ lờ mờ nhìn thấy lối đi nhờ ánh đèn của nhà dân hắt ra. Đi qua cổng làng, có một chiếc taxi đỗ ngay đấy. Tôi một lần nữa ngoái lại phía sau. Quyết định bỏ đi, còn chẳng thể biết đến khi nào mới có thể quay lại nữa. Nhưng ở lại, thì chẳng thể biết sống được đến lúc nào. Tôi đưa tay lên quẹt ngang hàng nước mắt, rồi cương quyết quay người đi lại phía chiếc taxi mở cửa ngồi vào. Anh lái xe quay lại hỏi tôi. Đi đâu đây em? Lúc này mới sực nhớ ra, cũng chẳng biết đi đâu bây giờ nữa. Ở đây tránh mặt mãi cũng không được. Không bằng... Anh cho em đến nhà nghỉ nào gần sân bay nhất ạ? Anh lại xe nghe vậy, cũng gật đầu một cái, rồi đổ máy chạy đi. Tôi ngồi ở ghế sau, bàn tay siết chặt những từ tiền mà mẹ tôi cố nhét vào khi nãy. Chặt đến nỗi tôi muốn bóp vụt nó ra vậy. Đáng lẽ ra, tôi sẽ có một cuộc sống có thể là tốt hơn nhiều người khác. Đáng lẽ ra, cũng sẽ có một tương lai rộng mở. Nhưng lúc này lại rơi vào hoàn cảnh, nhà có không thể về, bố mẹ có nhưng khó nương nhờ, người thân có nhưng chẳng thể giúp đỡ. Trong đầu tôi lúc này chỉ có những căm hận của kẻ đàn ông bụi bạc kia. Nếu đã không còn đường nào để đi, tôi quyết định quay lại nơi xứ người đó. Tôi muốn trống mắt lên xem, sau những gì mẹ con anh ta gây ra cho tôi, liệu họ có thể sống khá hơn được hay không? Tới đấy... Tôi thuê một phòng ở nhà nghỉ, cách sân bay cũng không quá xa. Số tiền mẹ tôi đưa, chắc cũng chỉ dư ra một ít sau khi mua vẻ máy bay. Tôi nhớ Khánh nói, đồ đạc của tôi ở chỗ Quân vẫn còn, và tôi có thể quay lại lấy lúc nào cũng được. Nếu giữa Khánh và Quân có quen biết nhau, chắc Quân cũng sẽ không làm gì tôi nữa. Dù sao điện thoại và xe máy tôi vẫn đang để đấy. Cũng đành liều mình quay về đó thử một lần xem sao. Cả đêm cứ nằm suy nghĩ, rồi tính toán cho cuộc đời về sau. Mãi đến khi trời hưởng sáng, tôi mới chợp mắt được một lúc, rồi cũng dậy sửa soạn, nhờ chủ nhà nghỉ gọi một chiếc taxi rồi đi ra sân bay. Cũng may nhờ cánh lấy dạng giấy tờ thủy thân, nên mọi chuyện cũng tiện. Tôi đặt vé bay đi sớm nhất, có hơi cao một chút, nhưng ở lại đây cũng không làm gì được. Thời gian đợi giờ bay cũng chỉ ngồi quanh quần trong khu chờ. ra giờ, tôi cũng lên máy bay tìm vị trí của mình ngồi trước. Ai ngờ một lúc sau, có bóng người ngồi ở kế ngay sát cạnh. Quên! Tôi thấy phản xạ quanh người nhìn sang, không nghĩ lại tình cờ cặp cánh trong cùng một chuyến bay như vậy. Anh cũng về hôm nay sao? Tôi cũng có việc gì ở đây đâu. Chuyện hôm qua, bố cô không nói gì chứ. Từ ngày vậy, chỉ nhìn anh cười nhạt một cái. Không. Còn anh ta, chồng cô ấy, không đi cùng sao? Nhắc đến Dũng, tôi lại chẳng muốn nghe, chỉ im lặng lắc đầu một cái. Nhưng lại đúng là oan giang ngõ hẹp. Tôi vừa quay mặt đi, liền bắt gặp Dũng đang đi tìm vị trí của mình. Có phần trột dạ mà quay mặt sang hướng khác. Hy vọng anh ta không thấy tôi, nếu không lại rắc rối lắm. Chỉ là mọi chuyện vốn không bao giờ được như mình muốn. Chuyện gì đến rồi cũng phải đến. Dũng nhận ra ngay khi đến gần vị trí của tôi. Điều đầu tiên anh ta làm là cáo gắt. quanh Cô giỏi thật đấy, làm sao mà cô lên máy bay được? Vừa dứt lời, chúng có lẽ mới nhận ra được người đang ngồi cạnh tôi là Khánh. Ai ta càng sừng cô hơn, mãi kiếp lại là mày đê à? Khải nghe vậy, nhưng hình như cũng không quan tâm lắm và nói: Nếu anh không muốn bị ép xuống cỡ máy bay, tôi nghĩ tốt nhất anh nên đến đúng vị trí của mình mà ngồi im lặng đi. Hai đứa chúng mày, được, giỏi lắm. Giờ là công khai đó đúng không? bố mẹ cô không dạy được cô, thì để chồng cô dạy. nói rồi, dũng lao vào túm lấy cánh tay tôi định kéo đi, nhưng tôi vùng vằng lại. dũng, anh thôi đi, bỏ tôi ra. khánh lúc này tới vậy cũng đứng lên đẩy dũng sang một bên mà nói lớn. tiếp viên đâu rồi? ở đây có người quấy rối. sự can thiệp của cánh khiến dũng tức giận, lao vào túm lấy cổ áo anh mà cằn lên. Mày là cái thá gì mà xem vào chuyện của tao và thằng chó Tôi thấy tình hình căng thẳng Định vào can thiệp Thì bảo vệ và tiếp viên chạy đến Kéo hai người họ ra Dũng như kẻ điên Cố vùng vàng thoát ra Để lao vào đánh thánh Nhưng bị bảo vệ giữ chặt lại Anh ta chỉ có thể chửi đồng. Hai đứa chúng mày giỏi lắm Quỳnh Để tôi gọi cho bố mẹ cô đó cho họ biết Cô đã lăng loàn Bỏ nhà theo trai, Thì đừng mong tôi tha thứ Còn Mai nữa, mày cứ thử xuống máy bay xem Tao nhất định sẽ không để Mai sống yên đâu Và hành khách trên máy bay hiếu kỳ nhìn Làm tôi xấu hổ Mà Dũng vì điều đó bị ép xuống máy bay để đi chuyển sau Trước khi anh ta bị đưa xuống Vẫn còn mạnh miệng chửi đồng tôi bằng những câu thô tục Tôi thật sự không hiểu Tại sao khi trước lại yêu một gã đàn ông tôi đến mức như vậy Quyết định quay trở lại Có lẽ cuộc sống sau này không dễ dàng Dũng chắc sẽ còn gây khó dễ cho tôi rất nhiều. Có điều tôi thắc mắc. Tại sao anh ta phải như vậy? Kẻ phản vội là anh ta. Bắt cặp anh ta đi ra khỏi nhà nghỉ cùng người khác cũng là tôi. Hơn nữa, bọn họ lại còn có con với nhau. Đáng lý ra, anh ta nên nhanh chóng làm đơn ly hôn với phải. Cứ nhất định bám theo tôi làm gì. Sau sự việc Dũng làm ấm mỹ trên máy bay, khiến hành khách trong khoang thi thoảng lại quay về phía chúng tôi bằng đôi mắt hiếu kỳ. Điều đấy cũng khiến cả tôi và Khánh có phần không được thoải mái cho lắm. Thế nên cả hai dường như không nói chuyện với nhau câu nào suốt cả chặng đường. Khi xuống máy bay, Khánh mới lên tiếng hỏi tôi. giờ cô định đi đâu?" Tôi nghe vậy cũng quay sang trả lời. "Ngày trước anh có nói đồ đạc của tôi đều chỗ của Quân, khi nào quay lại lấy cũng được." Giờ tôi muốn về đó để thu dọn. Khánh lúc này đưa tay lên nhìn đồng hồ, sau đó lại hướng đến tôi nói. Đợi tôi lấy xe, rồi đưa cô đi. Không cần đâu, tôi đi taxi là được. Chỉ là, anh có thể gọi điện cho quân nói con một tiếng giúp tôi được không? Tôi sợ. Ở. Khánh nghe vậy, cũng liền lấy điện thoại ra, anh tìm con số trong danh bạ, rồi đi ra cách tôi một đoạn, nói chuyện gì đấy, xong quay lại. Tôi nói anh ta rồi đấy. Nếu có chuyện gì, thì cô cứ gọi điện cho tôi nhé. Nói rồi, cánh lấy ví, mở ra lấy một tấm danh thiết đưa cho tôi. Gọi theo số trong này là được. Dù sao, tôi cũng lo sợ quân gây co dễ, nên nhận lấy nó. Cảm ơn, vậy tôi đi trước. Chào anh một tiếng, rồi tôi cũng đi thẳng ra phía cổng, mà cánh sau đó cũng vội vàng rời đi. Chắc có lẽ có chuyện gì quan trọng. Tôi bắt taxi sĩ trở lại tới khu nhà trọ và đối với tôi nó là nỗi ám ảnh kỳ tầm nhất. Trả tiền xe rồi mở cửa bước xuống. Mặc dù là Khánh đã nói không sao, nhưng trong lòng vẫn có chút hơi sợ sợ mà cứ chần chừ đứng ở ngoài cổng. Bỗng lúc này, một con chó lao ra phía cửa sủa in ỏi làm tôi giật mình đùi lại. Ngay sau đấy, một giọng nói khác vang lên. Bỡ đi! Tiếng của thằng thắng từ bên trong đi ra, nhìn thấy tôi cưng mặt liền cao lại. Con quạ đen này, mày đến đây làm gì? Tôi lấy hết can đảm nhìn tới đấy mà nói. Tôi đến dọn đồ của mình. Thắng thắng nghe vậy, lại hết mặt lên, đôi mắt chừng chừng nhìn tôi. Đồ nào của mày? Ai bảo mày đến đây? Tôi còn chưa kịp trả lời, thì lại một giọng khác nói chuyện đến. Đứa nào đấy Thắng? Con Quỳnh qua anh ạ, nó bảo nó đến lấy đồ. Để nó vào đi. Thằng Thắng nghe vậy, lại lươm tôi một cái, rồi mới mở cửa cổng. Con chó của quân lúc đấy liền lao giang gửi gửi chân tôi, khiến tôi sợ mà lùi lại. Thằng Thắng thấy vậy lại quát lên. Con không vào đây, hay để bố mày bế vào nữa. Nghe vậy, tôi cũng cố gắng đi chậm và dè chừng một chút, để con chó này không nổi điên lên. Giờ này cũng không phải dùng hoạt động, nên bọn người đa số đông đủ ở đây mới đứa con gái vừa nhìn thấy tôi đã xì xào, tỏ thái độ chán ghét. Sợi Đứa nào vào lấy gạo đem ra vẩy đi! Cẩn thận không là bị ám đấy! Ngày hôm nay đéo có khách đâu? Nó đi rồi, quay về đây làm đéo gì không biết. Bố tổ sư con tà. Tự nhiên ông quân đuôi nó không bao nhiêu ngày. Đã đéo được tích sự gì là còn lỗ vốn. Từ ngày vậy, nhưng cố lờ, đi lại phía căn phòng ngay trước, thề quân lớn tiếng. Con kia, mày tưởng nơi này là nhà mày đấy à? Tử tế thì bố mày cho lấy đồ. Mất dạy, tao lại đéo cho mày lết ra khỏi đây đấy. Tăng Khánh, nó có nói cũng thế thôi. Từ ngày vậy cũng sợ, nên quay lại nhìn anh ta. Tôi đi vào không thấy anh. Anh Khánh bảo đã nói chuyện với rồi, nên tôi đến để lấy đồ của mình. Tôi sẽ không gây phiền phức. Quân chừng chừng nhìn tôi một hồi. Trong bộ dạng anh ta có vẻ đang cố nén cơn giận, rồi nói, Thằng Tháng, ra bãi xe, lấy cái xe máy của nó về đây. Anh Quân, trả cho nó sao? Thế tiền của mình... Việc của mày à? Tao bảo mày đi lấy về thì mày đi đi. Thằng Tháng nghe vậy cũng không nói gì nữa mà quay người rời đi. Quân lúc này đi lại phía tôi, đưa chiếc điện thoại ra rồi nói, Nhanh giật cút khỏi đây cho tao, đừng để bố mày nhìn thấy mặt một lần nào nữa xé xác ngoài ra đấy. Tôi nhận lấy điện thoại của mình, rồi cũng vội vàng đi về phòng. đồ đạc, mọi thứ vẫn còn nguyên đúng vị trí của nó, thế nên cũng không mất thời gian nhiều để sắp xếp lại. bất chợt lúc này mới để ý, từ lúc tôi đi vào không thấy chị Dung đâu cả. Cũng muốn cảm chị cảm ơn một tiếng. Tôi dọn xong, tôi đem hành lý ra ngoài, rồi đi đến phòng của chị Dung định mở cửa, thấy con Phương ở phòng cạnh, nhìn tôi rồi nói. Mày không có ở đây đâu mà vào. Nhờ phước của mày, nên bị ông Quân đập cho một trận, xin về quê rồi. Từ nghe vậy, liền sừng sốt nhìn nó. Chị Dung bị đánh sao? Sao lại đánh chị ấy? Khương, mày còn giả bộ không biết à? Bài với mày bàn tính nhau cái gì? Tưởng qua mắt được ông Quân à? Đúng là của nợ, tự nhiên dính phải mày, đúng là đen như quạ. Tao cũng nên tránh xa. Nói rồi, con Phương cũng đi vào phòng. Còn tôi đứng đấy lại dấy lên sự ái đáy khủng khiếp. Tháng táng đi xe của tôi vào, rồi cũng để giữa sân, rồi trở về vòng. Từ lúc này vốn dĩ muốn xin số điện thoại của chị Dung để hỏi thăm. Nhưng có lẽ vào lúc này không thích hợp cho lắm. khéo lại chọc phải quân. Anh ta điên lên, còn rắc rối nữa nên đành thôi. Tôi lấy xe của mình mang theo hành lý rời khỏi đó. Lúc này mới cảm nhận được bản thân đã may mắn thoát khỏi nơi địa ngục khủng khiếp này. Lần này tôi đã thật sự tỉnh táo hơn Tự mình đi tìm phòng ở Còn chút thời bất tiện vì không tạo đường Nhưng cũng còn hơn là Phải gặp một bà chủ quán cơm nào khác nữa Phố giá ở đây Không giống như trong tôi Đường lúc nào cũng đông Vì dân ở nhiều nơi khác về đây sinh sống Các trường học nhiều Nên sinh viên cũng ra đây học không phải là ít thế nên những khu trọ mọc lên càng nhiều Khi trước là do tôi quá ngu ngốc Mới bị người ta lừa gạt Giờ đi ngoài phố, cứ một con phố kiểu gì cũng có một nhà treo biển, có phòng trọ. Sau khi tham khảo ở một số nơi, tôi cũng tìm được cho mình một chỗ vừa ý. Phòng không quá lớn, nhưng sạch sẽ, lại khép kín. Ở trong một khu đông dân, nên cũng không lo sợ lắm về an ninh. Giá cả có hơi cao một chút, nhưng đảm bảo về mọi nhu cầu, nên tôi quyết định thuê. Số tiền mẹ tôi đưa cũng không còn nhiều. Tôi khó khăn lắm mới xin được bác chủ cho đóng một tháng, chứ bình thường ở đây toàn thu trước ba tháng. Hợp đồng thuê xong xuôi, tôi cũng dọn vào luôn. Việc tiếp theo cần làm đó là tìm một công việc để tồn tại. Lại hoài sắp xếp mọi thứ cũng hết cả nửa buổi, chỉ kịp ăn có mì tôm rồi lại dắt xe đi tìm việc. Cũng may ở đối diện khu chợ tôi có một quán cà phê đang treo biển tuyển. Tiền hết nên tôi cũng tạm thời vào đó xin làm trước đã. Rồi lâu dài mới tính sau. Công việc cũng không có gì nặng nhọc, chỉ bưng bê và dọn dẹp. Lương tháng hơi thấp một chút, nhưng tạm thời như vậy đã. Tôi gặp quản lý ở đó xin việc, quán khá đông mà lại đang thiếu nhân lực, nên chủ quán cũng không yêu cầu hay là đòi hỏi gì, liền nhận tôi vào làm. Đây là một ngày coi như là diễn ra kháng suôn sẻ. Tối hôm ấy, tôi về phòng có lấy điện thoại gọi cho mẹ. Nhưng rất nhiều cuộc không thấy bà nhắc máy Sau đó thì lại không có tín hiệu